xin lỗi em với không tới có thể không người xuống không lòng bàn tay cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông vẫn thường hơi căng thẳng ngay lúc đó người đàn ông cô vốn tưởng sẽ không để ý đến mình lại đột ngột không lưng xuống hai tay bấn thình lình bỏ lấy mặt người đàn ông Tài vẫn thường men theo vầng trán đầy đặn có mũi thẳng tóc, của người đàn ông được xuống cuối cùng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 đầy vị kiên cường. Cô nghe, đã biết là người cứng rắn lạnh lùng. Tương thường ẩn ra, giờ mới phản ứng lại là anh đang nói cô. Hát miệng, đừng nói lại, nghe thấy tiếng chân rời đi. Tương thường thở vào, cô còn chưa biến chuyển được cho lắm. Người đàn ông rước mặt này, từ nay trở đi là chồng cô. Cô không có sự lựa chọn. Độc diện nhanh nhạc tắm rửa, không hiện lâu ngày, chứng anh căng bạn. Không tưởng tượng được, có người tắm rửa hơn 10 phút. Xã quân chưa tới một tức, dán sáng da đầu, chỉ cần dùng khăn lông trùm lên, ta đã ráo nước. Rụt dịp, xã quần đùi định bước ra khỏi phòng tắm. Khi dịch nhớ bên ngoài còn có một cô gái, chỉ có thể rỗ thầm một tiếng. Bây giờ mới hậm hực mặn áo ngủ vào. Anh không sao ngờ được, em mình lại làm ra chuyện thế này. Anh đang huấn luyện lính đặc dụng mới tuyển. Ánh đạo lại đột nhiên gọi anh vào phòng làm việc. Còn hết sức mừng rỡ chúc mừng anh. Thuốc cụ đã nghĩ thông số, chịu cưới vợ rồi. Lúc dịp mù tịch, bên này ánh đạo đã phê duyệt cho anh bị kết hôn nhanh như chớp giật. Lúc dịp lại mù mù mờ, mờ mờ bị mẹ già sư tử Hà trong nhà anh kêu về. Bây giờ mới biết mẹ anh lại tự tiện cưới cho anh một cô vợ. Mẹ nó, cái quá gì thế này? Chứ cá lục nhìn tờ chứng nhận cát hôn, hung hằng tấm cái đầu mấy phân của mình, hoàn toàn mất đi, vẻ trầm tĩnh trấn định thường ngày Thượng tướng lục cưng chiều vợ, bà xã nói cái gì là cái đỏ. Lục phù nhân xưa ngài cũng rất có chừng có mật. Ai biết lần này phải gây ra một vụ cái này, bỏ hai trăm ngàn mua một cô con giàu. Mặn thượng tướng lục đờ đà Thực tế trong lòng đã phát điên vô số bận. Không đối diện với gương mặt đáng thương của bà giả nhà mình thì không phát quả nổi. Chỉ đành hung hăng đập bàn một cái mặn vợ mình đi thôi. Có điều, ông cũng rất hài lòng với cô con dâu này. Ông dĩ cho rằng đấy sẽ là một người diêm dúa quyến rũ tục thẳng, mê tiền như mạng. Không ngờ, lại trắng trẻo nõn nà cực kỳ đáng yêu. Thường tướng lột,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 Âm vợ ngồi xuống cảm thán. Đứa nhỏ này đáng thương quá. Sao không đáng thương được? Tốt nghiệp đại học nổi tiếng, tài hoa dạt dào, sau khi tốt nghiệp vào thẳng công ty đa quốc gia nổi danh lần lại, tương lai vô hạn. Bởi năm sau, cái gặp tai nạn giao thông, từ đó hai mắt bị mù. Tiếp đó, cái bị cha ruột và dì ghẻ biến thành hàng hóa, bán cho thằng con đồng tình luyến á nhà mình. Đời lại là, là ai, một loạt đã kính như thế có ai chịu đựng hỏi. nhưng vân thường vẫn dịu dàng hiền lành như cũ không hề bắn hận gặp ai cũng cười và mắt không ánh sáng vẫn trong trẻo như cũ đứa nhỏ như thế á mà không thương cho được hy vọng thằng nhã kia biết quý trọng lục cô nhân dơ vào lòng thượng tướng lụng cảm thán nếu thằng ranh lục diệp kia không tổn với vân thường ba là người đầu tiên không đồng ý dùng roi da trong thư phòng da nỏ bước chết nỏ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 cổ vân thường và lục diệp trôi qua như vậy đó. sáng sớm hôm sau, rồi đáy sông xui dưới ánh mắt trầm trầm của lục cô nhân, thiếu tá lục vội vội vàng vàng dọn đồ, nhận cô vợ mới mua về của anh dọn về nhà mới. nhà mới, nhà thượng tướng lục không xa chỉ có vài ngã tư đi lại rất tiện, còn là lầu ba nữa. bỗng chân lục cô nhân tinh nhắc đến tình trạng của vân thường, mời cố ý chọc. Nhà đã trang trí xong, vật dụng trong nhà, đồ dùng sinh hoạt đủ loại, đều chuẩn bị chai đủ. Lục Diệp và Vân Thường chỉ cần tới ở là được. Lúc lên lầu, Lục Diệp dừng lại, có tranh tâm lý nửa ngày. Hát miệng, định nói thì bị Vân Thường giành trước. Anh lên trước đi, em chờ dưới lầu một lát. Sau đó, anh có thể đi xuống đón em không? Có lẽ còn quá lạ lẫm với Lục Diệp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 Đần đầu tiên cô nói nhiều vậy anh như thế. Bỗng dưng lục diện cảm thấy hồng thoải mái. Cứ cảm thấy cô như vậy giống như là đang hấp tấp chứng minh cái gì đó vậy. Chỗ này thì cánh siêu thị không xa nhưng cũng chỉ là đối với người thường mà thôi. Mắt cô không nhìn thấy. Đừng nói là đi ba lần. Nói dù đi ba mươi lần anh cũng không thể dạy cô đi một mình. Anh không nói ra miệng, không cần thiết. Chỉ lấy ví tiền, chắn tay vân thường, chăm rãi, dẫn cô đi siêu thị. Thiếu thá lục, sống 30 năm, lần đầu tiên cầm tay con gái, cảm giác cũng không tệ.